Với tình yêu thương vô bờ bến, bác Gepetto đã chế tạo Pinocchio trở thành một cậu bé người gỗ xinh xắn và đáng yêu. Bác hy vọng Pinocchio sẽ mang đến tiếng cười và niềm vui tới cho căn nhà vắng vẻ của mình. Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng tày gan bởi cậu bé người gỗ này rất nghịch ngợm và hiếu động. Khi Gepetto vừa hoàn thành cánh tay của Pinocchio, thì cậu ta đã nhanh chóng giật mái tóc giả của Gepetto. Khi bác vừa hoàn thành đôi chân của Pinocchio, thì cậu đã nhanh chóng nhảy phúc xuống nền nhà và chạy thẳng ra đường gây rắc rối với cảnh sát, khiến cảnh sát bắt phạt Bác Kepeto bằng cách giam vào nhà lao một ngày. Ngày hôm ấy, Pinocchio được lộng hành bay nhảy khắp nơi. Với bản tính nghịch ngợm, ham chơi, thì Pinocchio sẽ còn gây ra những chuyện gì nữa đây? Các em nghe tiếp chuyện dài cô phiêu lưu của Pinocchio sẽ rõ nhé. Bác Gepetto bị giam trong ngục, Pinocchio như được sổ lồng lộng hành, bay nhảy khắp nơi. Cậu chạy nhảy hết nơi này đến nơi khác, không biết mệt mỏi. Giống như một con vật chạy trốn khi bị người thợ săn đuổi theo Cuối cùng cậu cũng đã đứng trước cửa nhà Cậu thở hồn hển, mở cửa bước vào Bước vào nhà, cài then cửa xong Cậu ngồi bệt xuống đất, thở vào Cậu chưa kịp đắc ý thì nghe thấy một âm thanh lạ Tuyết, tuyết, tuyết, tuyết Ai đang gọi tôi? Pinocchio sợ chết khiếp, cố gắng lấy hết dũng khí hỏi Là ta Pinocchio căng mắt tìm kiếm khắp phòng Thì nhìn thấy một chú dế trên tường Vừa kêu, vừa tư tư nhảy lên cao Ông là ai? Ta là một con dế biết nói Ta đã ở trong căn phòng này hơn một trăm năm nay rồi Căn phòng này từ hôm nay là của tôi Pinocchio hung hổ nói Xin ông hiểu rõ điều này và mời ông lập tức ra khỏi đây Ta có thể đi khỏi đây Nhưng trước khi ta đi, hãy cho ta nói với người một đạo lý Vậy thì nói đi Nếu con cái không nghe lời cha mẹ Tự ý bỏ nhà ra đi Thì sang kiếp sau sẽ gặp quả báo Và sớm muộn cũng phải hối hận Ông muốn nói gì thì cứ nói đi Dù sao thì sáng mai tôi sẽ rời khỏi đây. Bởi vì tôi biết rất rõ, nếu tôi ở đây thì tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi cuộc sống nham chán giống như bao đứa trẻ khác. Đó là bị ép buộc phải đến trường học, sau đó bị thầy giáo bắt đọc sách. Tôi nói một câu thật lòng, tôi không thích đi học một chút nào. Tôi chỉ thích tự do bay nhảy, đuổi bướm, bắt chim mà thôi. Nếu cứ như vậy, cậu sẽ bị mọi người cười chê. Ngậm cái miệng thối của ông lại Tôi không cần ông phải lên lớp Pinocchio tức giận Chú dế vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ Pinocchio Nếu cậu không thích đi học Thì tại sao không học lấy một cái nghề nào đó Rồi dùng sức lao động từ chính đôi tay của mình Mà kiếm tiền tự nuôi sống mình Ông biết không Pinocchio trở nên mất kiên nhẫn Trong tất cả các lối sống trên thế giới này Chỉ có một lối sống hợp với tôi. Đó là gì? Đó chính là ăn, uống, ngủ, trời tư sang đến tối. Nói cho cậu biết. Chú dế khuyên nhủ Pinocchio. Tất cả những điều người mà sống lối sống đó thì cuối cùng đều không vào bệnh viện thì cũng vào nhà lao. Hãy cẩn thận đấy. Lão dế đen đuổi đáng ghét kìa. Đừng có nói những lời xấu xa đó. Nếu không, ta mà tức giận, thì lão sẽ gặp họa lớn đó. Ôi, thật đáng thương cho Pinocchio. Ta thấy cậu thật đáng thương. Tại sao? Bởi vì cậu là một chú búp bê bằng gỗ. Não của cậu cũng chỉ bằng gỗ mà thôi. Pinocchio nghe thấy câu nói đó thì vô cùng tức giận. Cậu nhảy mạnh đến gần. Tiện tay cầm một thanh gỗ và ném thật mạnh về phía chú dế. Thực ra cậu không có ý định ném vào chú dế, nhưng thật không may lại ném trúng đầu chú dế, làm chú dế chết ngay lập tức. Trời đã về tối, Pinocchio không tìm được đồ gì ăn, vừa đói vừa mệt. Cậu ngủ thiết đi bên cạnh chiếc lò sửa trong phòng. Chỉ đến khi bác Gepetto quay trở về, cậu mới phát hiện ra đôi chân của mình đã bị cháy hết và đau lòng khóc lóc. Bác Gepetto thấy vậy, thì liền mềm lòng và không mắng cậu nữa. Bác cho cậu ăn lê, rồi làm cho cậu đôi chân mới thật đẹp. Pinocchio vô cùng vui mừng. Cậu nhảy nhót với đôi chân mới. Sau khi lộn nhào một hồi, cậu mới xúc động nói. Con, con muốn lập tức đi học và làm lại từ đâu để báo đáp công lao của cha? Bác Gepetto nghe thấy vậy rất vui mừng và khen ngợi cậu. Đột nhiên, Pinocchio nhìn bác Gepetto rồi nói, Cha ơi, con vẫn chưa có sách để đi học. Chúng ta đi mua sách đi cha. Cha không có tiền. Bác Gepetto buồn bã nói. Sau đó bác nghiêm nghị đứng dậy, khoác chiếc áo bằng vải thô dày duy nhất vào người. Đi ra giữa trời tuyết lạnh Không lâu sau Bác về nhà Và mang theo sách vở trên tay Nhưng không thấy chiếc áo đâu nữa Cha ơi Áo của cha đâu rồi Cha bán rồi Sao cha lại bán Bởi vì cha thấy nóng Pinocchio biết là Cha đã bán chiếc áo đó Để đổi lấy sách vở cho mình Cậu liền nhảy lên Và ôm chầm lấy ba, hôn vào mặt cha. Khi tuyết ngừng rơi, Pinocchio liền cắp sách vở đi học. Trên đường đến trường, cậu tự nhủ với mình. Ta nhất định phải học, thật tốt. Sau này sẽ dùng kiến thức ta đã học được để kiếm tiền. Đồng tiền đầu tiên ta kiếm được, ta sẽ mua cho cha một chiếc áo vải thật đẹp. Không, ta sẽ mua một chiếc áo dệt bằng vang bạc có cúc bằng đá quý, chỉ có cha ta mới xứng đáng mặc loại áo đó. Cha đã bán chiếc áo để mua sách vở và lo cho ta đi học. Bây giờ trên người cha chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng manh. Trời thì lạnh như thế này, chắc chắn là cha rất lạnh. Chỉ có người cha mới có thể hy sinh vì con như vậy. Khi Pinocchio đang tự thề với lòng mình như vậy thì có tiếng nhạc, tiếng đàn Tiếng sáo, tiếng trống từ xa vọng lại, nghe vô cùng náo nhiệt. Cậu liền chăm chú nghiêng tai lắng nghe và phát hiện ra đó là âm thanh từ cuối ngã rẽ truyền đến. Ngã rẽ này vô cùng dài, nó dẫn thẳng đến một thôn nhỏ ở bên bờ biển. Ở đó có gì mà thú vị thế nhỉ? Nhưng tiếc quá vì mình đang đi học, nếu không thì... Pinocchio dừng lại. Do dự, mình nên đi học hay đi xem thổi sáo? Thôi, đi xem thổi sáo vậy. Có thể mai sẽ không còn cơ hội xem nữa. Hơn nữa, những ngày đi học còn dài mà. Cuối cùng, Pinocchio nhún vài quyết định. Thế là cậu chạy một mạch về nơi phát ra tiếng nhạc. Chẳng bao lâu, cậu đã đến nơi đó. Ở đó có cả biển người. Tất cả mọi người đều súng quanh một chiếc nhà lán lớn. Làm bằng gỗ với màu sắc sạc sỡ. Trong đó có gì vậy? Cậu quay sang hỏi một cậu bé trong thôn. Xem áp phích quảng cáo thì biết. Nhưng tôi không biết chữ. Thế thì để tôi đọc cho cậu nghe nha. Trên áp phích viết là Múa, dối. Bắt đầu lâu chưa? Mới bắt đầu thôi. Vé vào xem bao nhiêu tiền? Bốn đồng. Pinocchio rất muốn vào xem. Nên cậu đánh liều hỏi cậu bé Cậu có thể cho tôi vay 4 đồng không? Mai tôi sẽ trả lại cậu Ừ, tôi sẽ cho cậu vay tiền Cậu bé cười chế nhạo Nhưng hôm nay thì tôi không thể Hay là tôi bán cho cậu chiếc áo khoác của tôi Để có 4 đồng đó Tôi lấy làm gì chiếc áo khoác vẽ bằng giấy của cậu Nếu trời mưa thì tôi cũng không cởi nổi nó ra đâu Thế cậu có muốn mua đôi giày của tôi không? Tôi thấy đôi giày của cậu tốt nhất là nên vứt vào bếp mà đốt. Còn chiếc mũ này thì sao? Ôi, nó được làm bằng nhân bánh bao. Tôi mà đội nó lên thì lũ chuột sẽ nháy lên đầu tôi để thưởng thức bữa ăn à? Còn một thứ đáng giá suy nhất, nhưng Pinocchio vẫn do dự. Sau khi suy đi nghĩ lại, cậu nói. Vậy thì cậu hãy mua sách vở mới của tôi với giá bốn đồng đi. Tôi không mua của trẻ con. Cậu bé cự tuyệt Pinocchio. Ta mua với giá bốn đồng. Một người bán quần áo cũng nghe thấy câu chuyện của hai cậu bé, liền nói. Và sau đó cuộc mua bán đã diễn ra. Khi Pinocchio bước vào giạc, cậu thấy những con dối đang làm cho khán giả cười ẩm ý. Bỗng nhiên những con rối đó nhìn thấy cậu. Chúng dừng ngay việc biểu diễn, cùng nhau hô vang. Pinocchio vạn tuế! Pinocchio xúc động nhảy lên sân khấu và ôm châm lấy những con rối. Lúc đó sân khấu loạn cả lên, khán giả thi gào thét. Một vị trưởng gánh xiếc có bộ dâu dài lên sân khấu, tức giận kéo Pinocchio đi cứ như là muốn nướng cậu lên để ăn thịt vậy. Pinocchio sợ quá, tìm những lời tốt đẹp nhất trên thế giới này để nói với chủ gánh xiếc. Cậu còn nói đến chuyện cậu phải về nhà, cậu kể chuyện về người cha đáng thương. Cuối cùng người chủ gánh xiếc bình tĩnh lại. Sáng hôm sau, ông chủ gánh xiếc gọi Pinocchio lại và hỏi: "Cha cậu tên là gì và làm nghề gì?" "Cha tôi tên là Gepetto, là một người nghèo khổ." Ông ấy đã bán chiếc áo khoác cũ nát duy nhất của mình để mua sách vở cho tôi học. Nói đến đây, Pinocchio cúi đầu xuống đất. Thật là một người đáng thương. Lập tức mang năm đồng bạc này về cho ông ấy và bảo với ông ấy là cho ta gửi lời hỏi thăm. Ông chủ gánh xiếc đưa cho Pinocchio năm đồng bạc và bảo cậu đưa cho bác Gepetto. Pinocchio vái tạ ông chủ gánh xiếc. Cậu ôm chào tạm biệt từng thành viên trong gánh xiếc, rồi vui vẻ ra về. Chưa đi được bao lâu, thì Pinocchio gặp một con hồ ly què và một con mèo mù. Con hồ ly què phải vịn vào con mèo mù để đi, còn con mèo mù thì lại nhờ hồ ly què chỉ đường. Mèo và hồ ly cùng dựa vào nhau, nhìn giống như một đôi bạn tốt giúp đỡ nhau trong hoạn nạn Các em vừa nghe những trang tiếp theo của chuyện dài Cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi Càng ngày, Pinocchio càng tỏ ra hiếu động và không nghe lời người lớn ba Gepetto quyết định liên hệ với trường học để Pinocchio được đi học Gepetto hy vọng Những bài học của các thầy cô Và bạn bè cùng trang lứa Sẽ giúp cậu bé dần trở thành một đứa bé ngoan Liệu mong ước của bác Gepetto Có trở thành hiện thực không? Câu trả lời sẽ có Trong những trang truyện tiếp theo Chúng mình nhớ đón nghe nhé Còn bây giờ Những người làm chương trình thân ái cho tạm biệt các em